Chacey nằm dài trên giường và bật tivi xem bản tin muộn trong ngày. Hai người đàn ông đang được phỏng vấn. Boris Melinikov có giám vóc thấp, đậm, mặc bộ com lê màu nâu chẳng vừa vặt chút nào và Pierre Negulesco ngồi đối diện thì cao gầy, vẻ hào hoa. Chacey không thể hình dung hai người đàn ông này có điểm gì tương đồng được. Trận đấu cờ này sẽ được tổ chức ở đâu vậy? Người phóng viên truyền hình hỏi Ở Sochi Bên bờ biển đen tuyệt vời Melanie Koch đáp Cả hai anh đều là đại kiện tướng quốc tế Và trận đấu này đã thu hút sự chú ý rất lớn Trong các trận đấu Người này giành lại vô địch từ người kia Và trận cuối cùng mới đây thì hòa Thưa anh Neglesco, hiện nay anh Melenikov đang giữ danh hiệu vô địch. Anh có nghĩ rằng sẽ có thể đoạt lại nó từ tay anh ấy không? Chắc chắn là thế. Neglesco trả lời. Anh ta chắc sẽ chẳng có cơ hội đó. Melenikov phản ứng. Tracy không hề biết gì về môn cờ vua. Thế nhưng ở cả hai người đàn ông kia có một vẻ tự phụ mà nàng cảm thấy khó chịu. Nàng bấm điều khiển từ xa để tắt tivi rồi ngủ. Sáng hôm sau, Tracy dừng lại trước quầy bán vé và đặt một phòng hạng nhất trên con tàu Elizabeth II. Hồi hộp như một đứa trẻ trước chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên, nàng dùng cả ba ngày tiếp theo vào việc mua sắm quần áo hành lý Buổi sáng hôm ra khơi Tracy thuê một chiếc xe hơi sang trọng đưa nàng ra càng Khi tới bến số 3 nơi giao nhau của đại lộ 55 Tây và đại lộ 12 Bến đỗ mà tàu nữ hoàng Elizabeth 2 đang buông neo Cả khu vực này đông nghẹt các phóng viên và trong giây lát Tracy có dúng người vì sợ hãi Rồi nàng nhận ra là Họ đang phỏng vấn hai người đàn ông đứng ở dưới chân cầu tàu, Melenikov và Negulesco, hai đại kiện tướng cờ vua. Tracy đi ngang qua chỗ họ, chừa vé vào hộ chiếu cho một sĩ quan đứng ở chân tàu, rồi đi theo cầu thang dẫn lên tàu. Một người phục vụ xem vé của Tracy và hướng dẫn cô tới phòng của nàng. Đó là một nơi tuyệt vời. Giá vé để có nó đất kinh khủng Thế nhưng Tracy nghĩ rằng Nó sẽ đáng với đồng tiền Nàng sắp xếp hành lý đầu vào đấy Rồi lang thang ra bên ngoài Gần như ở mọi chỗ trên tàu Đều có những cuộc chia tay Với những tiếng cười Những câu chuyện và sâm panh Không có ai ra tiễn nàng cả Không có ai để nàng quan tâm tới Và cũng không có ai Quan tâm tới nàng Không hẳn thế Tracy tự nhủ Bè thà lớn thèm muốn mình đấy thôi Và nàng cười chua chát Tracy lưỡng thững Lên bong trên Và không hề nhận thấy Những cái nhìn ngưỡng mộ Của đám đàn ông Với những cái lường nguyết ghen tị Của đám đàn bà Đang theo sát từng bước chân nàng Tracy nghe thấy tiếng khỏi trầm trầm cất lên Và những lời yêu cầu vang vang Tất cả mọi người đi tiễn Xin mời lên bờ Và đột nhiên thấy hết sức hồi hộp Nàng đang khởi hành Tới một tương lai hoàn toàn chưa biết ra sao Con tàu khổng lồ dùng mình Những chiếc tàu kéo bắt đầu lôi nó ra khỏi cảng Và cùng với những hành khách khác, Tracy đứng nhìn bức tượng nữ thần tự do đang xa dần. Sau đó nàng đi vớ vẩn, ngó nghiêng con tàu. Nữ hoàng Elizabeth II là cả một thành phố nổi, dài hơn 300 m và cao 10 tầng. Nó có 4 phòng ăn lớn, 6 tiệm rượu, 2 phòng khiêu vũ và 2 hộp đêm. Trên tàu còn có cả tá cửa hiệu nhỏ, bốn bẻ bơi, một phòng tập thể dục, một sân chơi gôn và một đường chảy. Tracy thấy choáng ngợp nàng nghĩ, cứ ở mãi trên tàu này cũng được. Nàng đã đặt sẵn một bàn trong phòng ăn công chúa ở tầng trên, hẹp hơn nhưng trang nhã hơn so với phòng ăn chính. Nàng vừa ngồi xuống bàn Thì một giọng nói quen thuộc cất lên Ô oh, xin chào Tracy giật mình nhìn lên Khi thấy Tom Bauer Kẻ mạo nhận FBI hôm nào Đang đứng đó Ôi không thể Sao lại thế này cơ chứ Nàng thẩm than vãn Thật là một sự bất ngờ dễ chịu Cô có bằng lòng cho tôi vừa cùng không sẵn sàng. Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện và mỉm cười thân mật. Chúng ta có thể là bạn nhau được đấy. Ít nhất thì cũng đều có mặt ở đây vì cùng một lý do, phải không nào? Tracy không hiểu anh ta đang nói về cái gì. Này, ông bầu Stevens. Giọng anh ta thật thoải mái. Jeff Stevens. Gì thì cũng vậy thôi. Tracy nhỏm dậy. Đợi đã nào, tôi muốn phân trần về dịp bạp lần trước của chúng ta. Không có gì phải giải thích cả. Tracy quả quyết. Một đứa trẻ ngớ ngẩn cũng đã có thể đoán ra và đã đoán ra. Tôi nợ con Brad Morgan một chút ân huệ. Anh ta mỉm cười ngượng nghịu. Tôi sợ rằng Ông ta đã không hài lòng với tôi Cũng vẫn phong cách thoải mái Và vẻ quyến rũ ngây thơ Đã từng lừa gạt nàng lạy chúa Dennis Chẳng cần phải khóa tay cô ta làm gì Cô ta sẽ không chạy trốn đi đâu Anh ta từng đóng kịch Nàng hẳn học đáp Tôi cũng chẳng hài lòng gì với ông Ông định Sẽ làm gì trên con tàu này vậy Chẳng lẽ Ông lại không nên có mặt Trên một con tàu chạy đường sông thì hơn à Anh ta cười lớn Với Maximilian Pierpont trên tàu Đây chính là con tàu chạy đường sông đấy Ai cơ Anh ta ngạc nhiên Nào thôi đi Quả thực cô không biết à Biết cái gì Mark Spearpoint là một trong những người giàu nhất thế giới. Thói quen của ông ta là buộc các công ty cạnh tranh phải phá sản. Ông ta yêu những con ngựa chậm chặt và những phụ nữ nhanh nhẹn. Và cả hai thứ đó, ông ta đều có rất nhiều. Đó là cái tiêu xài lớn cuối cùng đấy. Và ông định giúp Spearpoint tiêu thụ bớt chỗ của cái dư thừa của ông ta chăng? Quả là đúng thế đấy Anh ta nhìn nàng và dò xét Cô có biết tôi và cô Cần phải làm gì không Chắc chắn là tôi biết Thưa ông Steven Chúng ta nên nói lời tạm biệt Và anh ngồi đó nhìn Khi Tracy đứng dậy Đi ra khỏi phòng ăn Nàng ăn chiều ngay trong phòng riêng Và băn quân không hiểu Số mình run rủi thế nào Mà lại đặt Jeff Trắn trên đường đi của nàng nữa như thế Nàng chỉ muốn quên đi nỗi sợ hãi Đã cảm thấy trên chuyến tàu ấy Hừ, mình sẽ không để cho hắn Làm hỏng chuyến đi này Đơn giản là sẽ phớt lờ hắn đi Sau bữa ăn chiều Tracy đi lên bong Một bầu trời đêm huyền dịu với những vị tinh tú được gắn trên nền trời mượt như nhung vậy Nàng đứng đó trong áo trắng ngắm nhìn những làn sóng biển lấp lánh và lắng nghe từng làn gió ảo ào Trong lúc đó anh đã đến bên nàng Cô không biết là đứng trên đây trông cô đẹp đến thế nào đâu Cô có tin vào những chuyện tình trên bong tàu không? Chính ông là người mà tôi không tin. Vậy đấy. Nói rồi, nàng định bỏ đi. Đợi đã. Tôi có tin tức cho cô đây. Tôi mới phát hiện ra rằng Max Pierpont không có trên tàu. Thế đấy. Tới phút cuối cùng thì ông ta hủy bỏ chuyến đi. Ồ, thật là xấu hổ. Vậy là ông chịu uống cái vé. Không hẳn. Anh nhìn nàng giỏ xét. Cô có muốn kiếm một tài sản nho nhỏ nhân chuyến đi này không? Gã đàn ông này đúng là không thể tin được, nàng nghĩ. Trừ khi ông có một chiếc tàu ngầm hoặc một chiếc máy bay lên thẳng bỏ túi, còn thì tôi cho rằng ông sẽ không thể trốn đi đâu được với những thứ ông cướp của bất kỳ ai đó trên con tàu này. Có ai nói về chuyện cướp bóc đâu nào? Cô có bao giờ nghe về Boris Melenikov Hay Pierre Negulesco chưa? Có, thì sao? Cả hai đang trên đường đi Nga Để thi trận đấu vô địch cờ vua Nếu như tôi dàn xếp Để cô có thể chơi với hai người bọn họ Jeff nói hào hứng Thì chúng ta sẽ kiếm được cả đống tiền Một cái bẫy hoàn hảo đấy Tracy nhìn anh ta đầy nghi ngờ Nếu như ông dàn xếp Để tôi có thể chơi với hai người bọn họ Đó là một cái bẫy hoàn hảo của ông à Chứ sao Cô thấy thế nào Tôi thấy thích Chỉ có một chút vướng mắc nho nhỏ thôi Cái gì vậy Tôi không biết chơi món này Anh ta mỉm cười Vẻ hiền lành Không sao Tôi sẽ dạy cô Ông điên rồi. Nếu cần một lời khuyên thì tôi xin nói là ông nên tìm cho mình một bác sĩ tâm thần. Chúc ngủ ngon.